Các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Cô đúng là nên hận sự ngươi thơ khở dại của cô. Em cung giả hy tuyệt vọng, biệt lỗ tai, thét toáng lên, nghe những lời dự tiên tuyết nói, đôi mắt tràn đầy nước mắt, hàm chứa hận ý nhìn chằm chằm vào cô. "Không cần nhìn tôi như vậy, thật ra thì cô rất thông minh, trong lòng cô rõ ràng hơn hết so với ai khác. Cứ lừa mình rối người như vậy sống rất tốt sao?" Đôi mắt trong suốt của dự tiên tuyết không chút nào sợ hãi, chăm chú nhìn cô ta, nhẹ giọng nói, Sự Thiên Tuyết, Nam Cung Dạ Hi run giọng nói: Cô biết không? Có đôi khi tôi thật sự rất muốn giết cô. Sự Thiên Tuyết nhìn cô ta mấy giây, nhẹ nhàng mở miệng. Cô chưa từng giết tôi sao? Năm năm trước, cô có gan cho người đụng chết tôi một thi hai mệnh. Bây giờ lại không có can đảm gánh chịu hậu quả do chính cô tạo thành à? Trình Di Sinh ăn vụng, không phải một ngày hai ngày, những cô tình nhân hay tiểu tam kia cũng bị cô chỉnh đủ thảm đủ đáng thương. Chẳng lẽ cô không nghĩ tới cứ tiếp tục như vậy Thì sẽ có hậu quả gì sao Nếu cô thật sự lợi hại Thì nhanh chóng đứng lên đối mặt Đừng có ra vẻ nói cho sướng miệng Cô nói chuyện khó nghe như vậy Đến cuối cùng cũng chỉ tổn thương chính cô mà thôi Tôi không có một chút xíu tổn thương nào Sắc mặt của Nam công Dạ Hy chợt tái nhợt Cười lạnh nói tôi biết, tôi biết cô rất lợi hại Chỉ những danh thích cô Cho dù biến mất 5 năm Cho dù cô đã có con trai với anh của tôi Anh ta vẫn cứ thích cô Tôi là cái gì Chẳng lẽ tôi không sinh con sao? Tôi không hết lòng hết dạ với anh ta sao? Tại sao bây giờ cô có thể vui vẻ đường hoàng đến nhà tôi? Tôi thì phải ở trong căn nhà trống trải nhìn ba và anh trai ruột của mình giết đuổi chồng của tôi. Nước mắt nóng bỏng sưng tràn trong hóc mắt của Nam Cung Dạ Hy cả người cô ta đã sụp đổ, đau xót, vi thương. Cô có biết hay không? Không chỉ gia đình tôi tan nát, hôn nhân đổ vỡ tôi còn có con gái chồng tôi còn chưa ly hôn với tôi nhưng tôi đã không còn tương lai. Dựt tiên tuyết lẳng lặng chờ đợi, chờ cô ta phát tiết xong, cuối cùng thấy được trong mắt cô ta không có gì ngoài trừ sự, sự cửu hận cùng yếu hèn. Quả thật cô ta rất ngây thơ, nhưng xác thực cũng rất đáng thương. Nam công dạ hi, cô không cần phải so với tôi. Cô nhẹ giọng nói. Con người vốn là như vậy, chỉ thấy một mặt bi thảm của mình, chỉ thấy một mặt quang cảnh của người khác. Cô cảm thấy hiện giờ tôi rất hạnh phúc đúng không? Nhưng cô có nhớ 5 năm, năm trước hay không? Thời điểm tôi bị anh trai cô ép buộc phó bỏ đứa nhỏ là tình cảnh như thế nào? Tôi ở nước ngoài ăn nhờ ở đậu, mang theo con trai trải qua cuộc sống được thân suốt 5 năm như thế nào? Cho dù 5 năm sau trở về nhà, các người bài thích tôi, lúc đó tôi cũng hận chết các người, như thế thì sao? Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua thuận lợi, bảo bảo của tôi cũng giống như vậy, nhưng tôi không cảm thấy mình có bao nhiêu thảm hại, chỉ là vận khí của tôi không tốt mà thôi. Trong mắt sự thiên tuyết ngân ngấn lệ trong suốt, nhưng rất nhanh được đè nén xuống. Ánh mắt trong phát như nước. Về phần cô, mặt mũi của cô không quan trọng đến vậy. Nếu tôi cũng để ý người ta nhìn mình thế nào giống như cô, vậy thì tôi đã sớm đi tự tử. Nói xong, cô chậm rãi đứng lên, ở trong phòng tràn ngập mùi thơm, miền thủy tinh đầy đất, lưu lại một câu. Sao ăn cơm, dù cô đói chết, cũng không có biện pháp bù lại sai lầm chồng cô đã gây ra. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trong phòng ăn đã dọn cơm xong lúc dự Thiên Tuyết chậm chậm đi tới chỉ cảm thấy như một giấc mơ so với khách sạn năm sao thì đây này còn xa hoa gấp mấy trăm lần cô đến đây không có mấy lần nhưng mỗi lần đều có tâm tình không giống nhau xa xa nhìn thấy Nam Công Ngạo cười rất vui vẻ cúi đầu nói chuyện vui đùa cùng với Tiểu Ảnh còn người đàn ông cô yêu dáng vẻ yêu nhã lẳng lặng ngồi ở bàn ăn đang đợi cô đi đến nghe được động tĩnh Nam Công Ngạo ngẩng đầu lên nhìn thấy Dự Thiên Tuyết à nhà đầu ngồi đi. Nam công ngạo vẫn còn có chút lúng túng gọi người giúp việc kéo ghế cho cô. Nam công tình nhiên nghiêng đầu nhìn cô cười yếu ớt, duỗi tay về phía cô. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, đặt bàn tay nhỏ bé vào trong lòng bàn tay của anh ngồi xuống bên cạnh anh. dạ hy đâu, nó vẫn không chịu ra ăn cơm. Nam công ngạo thò đầu qua cào mày hỏi cô. Đơn bát trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nâng lên mở miệng hỏi. cô ấy như vậy bao lâu rồi? mấy ngày nay có ăn cơm không? Nam Công Ngạo thở dài một tiếng, không nói lời nào Người giúp việc đứng bên cạnh đáp lời Đã hơn ba ngày, tiểu thư không có ăn gì Nước cũng uống rất ít Dự Thiên Tuyết nghe xong, lẳng lặng ngâm nghĩ mấy giây Sữa tay, lấy khăn ăn trên bàn mở ra Nhẹ giọng nói Vậy thì bác cứ yên tâm Chờ một lát, cô ấy sẽ ra đây Nghe câu này, chân mày của Nam Công Ngạo Cũng không có dãn ra, ngược lại Khó hiểu nhìn cô Nam Công Kình Hiên cười yếu ớt, nhẹ nhàng Ôm cô, nói thật nhỏ em khuyên con bé như thế nào, hình như quá trình rất kịch liệt. khuôn mặt nhỏ nhắn của dự thiên tiết dạng dỡ, nhẹ giọng nói. Nghe qua, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện